Chương 69, Trúng Đảng Gần đến thời gian cuối năm, nhân viên công vụ lũ lượt về quê ăn Tết, thành phố vốn đông đúc, nhộn nhịp dần trở nên vắng vẻ, ngay cả thế giới trên mạng cũng không còn náo nhiệt như trước. Nhân viên phòng nét tiểu triệu, cầm hộp cơm mới gọi bên ngoài đi tới khu không hút thuốc. Ông ngoại, ăn cơm thôi à? Tiểu thiện lấy phần ăn của ông ngô để lên bàn. Cậu cứ đặt ở bàn đi, chờ ta đánh xong ván này cái đã. Ông Ngô nhìn chăm chú vào màn hình, hai mắt không di chuyển một chút nào. Tiểu thiệu nhìn thoáng qua màn hình vi tính cảnh đang đánh nhau dữ dội, mặc dù cậu ta đã sớm biết kỹ năng siêu phàm của ông Ngô, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không kìm được sự ngạc nhiên. Ông ngoại, người này cũng giỏi quá ha, ông gặp được đối thủ rồi này. Trong trò chơi, hai nhân vật đang đánh nhau kịch liệt, Vì kề tương đương nhau, ông Ngô không trả lời. Một tay ông để trên bàn phím, một tay cầm con chuột. Cho đến khi nhờ còn lại một chút máu mà chiếm được ưu thế trước đối thủ mới trầm tĩnh, quay đầu lại hỏi, cậu mua cơm thịt băm hương cá phải không? Vâng, nhưng mà chỗ ông ngoại hay ăn người ta đóng cửa về quê ăn kết mất rồi, còn mua của quán khác cũng không biết là có ngon như ở chỗ cũ hay không? Tiểu thiệu vừa nói vừa ăn phần cơm của mình, ông ngô cũng không kén chọn, mở hộp cơm từ từ xúc ăn. Ông ngoại, ông đã ở đây hơn nửa năm rồi, sao hết năm rồi ông không về nhà? Tiểu thiệu quả thực ra rất tò mò. Trước kia cậu ta chỉ gặp những thiếu niên mới lớn nghiện game. Ông Ngô đã làm cậu ta mở mang kiến thức, làm cậu ta được gặp một người cao tuổi nghiện game. Không về. Ông Ngô cũng vô cùng lạnh lùng ném ra hai chữ. Đến Tết không về nhà, hoặc là giống cậu ta vì kiếm cơm mà không thể về. Hoặc là giống ông chủ của cậu ta, bị người nhà thúc giục kết hôn mà không muốn về nhà. Còn vẫn không về nhà, chắc chắn là có nhà nhưng không thể trở về. Trên thông đường ông ngoại suốt ngày ngâm mình ở quán nét, chắc là vì con gái không có hiếu rồi, không muốn nuôi ông. Chắc, ái! Ông ngô đập một phát lên đầu tiểu thiệu, làm cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt. Ông ngoại, sao ông lại đánh con? Lúc nãy nhìn thái độ cậu, nhìn ta, không biết tại sao cực kỳ đáng ăn đòn. Bởi vậy ông ngô mới không thể khống chế được bàn tay của mình. Tiểu thiệu bị môi, quyết định không thèm chấp với ông lão côi cút này. Lúc này điện thoại di động của ông Ngô bỗng vang lên. Ông ngoại, ông có tin nhắn kìa, chắc là cháu gái của ông nhắn đấy. Tiểu thiệu nhắc nhở, không phải, đầu ông Ngô không thèm nhắc lên, cháu gái ta không có số điện thoại của ta, có việc gì nó chỉ có thể nhắn trên kiêu kiêu. chí tiểu thiện cho bản năng nhìn thoáng qua màn hình máy tính của ông lão, ngạc nhiên hỏi, sao ông không mở kiêu lên? Bây giờ không phải là sắp đến Tết rồi sao, ta sợ con nhóc kia nói ta đến đi đâu ăn Tết? Ông lão đáp. Vậy ông cũng không thể tắt luôn kiều kiều chứ Nếu ông không muốn đi thì cứ từ chối là được rồi Tiểu thiệu nói Ai, lớn tuổi rồi Ta sợ mình mềm lòng Ông Ngô thở dài nói Mềm lòng, mềm lòng cái gì Tiểu thiệu không tiện hỏi Cúi đầu tiếp tục ăn cơm Cơm nước xong xuôi Tiểu thiệu phát hiện ông Ngô xem điện thoại liền thuận miệng hỏi Ai nhắn tin cho ông vậy ạ Chiến đội du long Ông Ngô xem tin nhắn tiện tay ném điện thoại lên bàn À, ai cơ á? Ông Ngô chỉ chỉ poster trên tường. Hình như là chiến đội này này. Chiến đội Du Long, chiến đội nổi tiếng nhất của giới e-sport Trung Quốc. Chiến đội này quá hẹp hòi. Chỉ là lần trước ta lỡ tay giết một đứa bé trong chiến đội của bọn họ thôi hay sao? Thế mà bọn họ mỗi ngày để đuổi theo ta đòi PK. Cô cũng không biết từ đâu mà viết được số điện thoại của ta. Còn gọi điện thoại tới muốn gặp ta nói chuyện nữa chứ. Ông Ngô phàn nàn. Ta không thèm nhận điện thoại. Vậy là nhắn tin hàng ngày cho ta, tiền muốn chết à? Đầu tiên tiểu thiếu không thể tin nhìn ông Ngô, sau đó lập tức bổ nhào qua cầm lấy điện thoại di động mà ông Ngô vừa nhém lên bàn. Điện thoại không có mật khẩu, cậu ta mở mục tin nhắn lên. Chào anh đại hào, tôi là quản lý chiến đội Du Long, Mạc Thành Trạch. Không biết anh có thể cho tôi gặp một lần được không? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút về chuyện trò chơi. Vặt ngốc gì đó, cậu mau đi vứt rác đi. Ông Ngô đem hộp cơm đã ăn xong vắt vào tay cậu nhân viên phòng nét đang còn trợn mắt há mồm. Đậu xanh rau má. Cậu ta vốn cho rằng đã 19 thì nên từ bỏ mộng tưởng trở thành game thủ chuyên nghiệp đi thôi, mẹ nó chứ, người ta hơn 60 tuổi rồi còn có thể dễ dàng đạt được. Trong nhà máy hoang nào đó, vùng ngoại thành Đế Đô, Trần Dương mang theo một đội cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận cửa nhà máy. Theo tin tình báo nhận được, hôm nay trong nhà xưởng này diễn ra một cuộc giao dịch mua bán ma túy. Lão đại Lần đầu tiên được tham gia nhiệm vụ bắt giữ người cỡ lớn như vậy, Khâu Hằng có chút hồi hộp, dựa vào bên người Trần Dương. Đừng lo lắng. Trần Dương chấn an. Dạ. Mặc dù Khâu Hằng cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng cánh tay cầm súng vẫn không kìm được mà hơi run run. Nghĩ đến một chút nữa sẽ diễn ra cảnh chiến đấu sống chết. Trần Dương theo bản năng sờ sờ lên cổ tay mình, Trần phát hiện trống không. Trần Dương giữ người, lúc này mới nhớ, mấy ngày trước anh đi tắm, sau đó phải đi gấp. Thêm đã quên bùa hộ mệnh ở nhà công vụ. Lão đại, anh đã tham gia nhiệm vụ lớn như thế này bao giờ chưa? Khâu hàng hỏi Trần Dương. Đã tham gia mấy lần rồi. Trần Dương cố gắng chấn tĩnh lại. Không biết có phải vì cảm thấy bùa hộ mệnh do Thi Thi đưa có hiệu quả hay không, mà anh lại có cảm giác ỉ lại bùa hộ mệnh thế này. Mấy lần trước đã tham gia nhiệm vụ như thế này, không có bùa của Thi Thi, không phải là anh vẫn rất tốt hay sao? Hành động. Trong tay chuyển đến mệnh lệnh của cấp trên, Trần Dương nắm súng trong tay dẫn đầu tiến vào trong nhà máy. "Sao vậy mẹ?" Trần Ngư nghe tiếng rơi vỡ thì mở cửa phòng chạy xuống lầu dưới. "Mẹ không cẩn thận làm rơi." Dưới chân mẹ Trần có các mảnh sứ vỡ, Trần Ngư nhận ra là bình hoa bằng sứ vẫn bày ở phòng khách. "Mẹ, mẹ đừng nhặt, để con lấy chổi quét." Trần Ngư thấy mẹ định ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thì cản lại rồi chạy vào phòng bếp lấy cây chổi ra. "Cái bình hoa này đã ở nhà ta mấy chục năm." Sao đột nhiên lại vỡ? Lúc này sắp đến Tết, mẹ Trần nhìn bình hoa vỡ mà trong lòng cảm thấy nao nao. Không sao đâu mẹ, chờ mấy bữa nữa con với mẹ đi mua cái mới đẹp hơn. Trần ngư an ủi. Vậy thì tốt. Mẹ Trần nghe vậy thì vui vẻ hơn một chút. Điện thoại trong phòng khách bỗng nhiên vang lên. Mẹ Trần đi đến cầm điện thoại lên nghe. Alo? Cũng không biết bên kia điện thoại nói gì. Chân của mẹ Trần nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ! mẹ sao thế? Trần Ngư thấy vậy, ném chỗ đi vội vàng chạy tới. Thì, thi, thi Mẹ Trần nắm chặt tay con gái, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Anh con, anh con, nó... Anh con làm sao ạ? Trong lòng Trần Ngư dâng lên cảm giác bất an. Anh con bị trúng đạn rồi. Khi Trần Ngư và mẹ Trần chạy tới bệnh viện, thị trưởng Trần đã đợi trước phòng phẫu thuật. Đứng cùng ông còn có mấy cảnh sát. Kiến huân, Trần Dương sao rồi? Mẹ Trần nhíu tay chồng, lo lắng hỏi. Bác sĩ vẫn đang phẫu thuật. Thị trường Trần nhíu mày đầy nôn nóng và lo âu. Con bị thương ở đâu? Sùng bắn trúng vào đâu? Người điện thoại đến chỉ nói Trần Dương đang được cấp cứu, mà không nói rõ Trần Dương bị thương tích như thế nào. Thị trường Trần rũ mắt, mất máy mấy lần nhưng không mở miệng được. Rất nguy hiểm sao ông? Mẹ Trần nhìn sắc mặt của chồng thì biết chắc Trần Dương đã bị thương rất nặng. Nếu không thì chồng bà cũng sẽ không nói nên lời như vậy. Nhận ra điều này, Trần, mẹ Trần mềm nhũng, suýt nữa thì đứng không vững. Tôi cũng vừa mới tới, nên cũng không rõ lắm, chờ bác sĩ ra rồi sẽ biết thôi. Thị trưởng Trần đỡ vợ, Trần Ngư thấy thế vội chạy tới an ủi. Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng quá, trên người anh trai có bùa hộ mệnh chắc chắn là không xa đâu ạ. Đúng rồi, bùa hộ mệnh do thi thi cầu chắc chắn là hữu dụng, chắc chắn là có tác dụng. Mẹ Trần cũng không biết là bùa hộ mệnh của con gái có tác dụng hay không, nhưng bây giờ bà cũng chỉ có thể tin là bùa hộ mệnh có tác dụng. Trần Ngư vẫn có lòng tin đối với bùa hộ mệnh do Mao Đại Sư làm ra, nên mặc dù cô cũng rất lo lắng cho thương thế của Trần Dương, nhưng lại không lo Trần Dương bị nguy hiểm đến tính mạng. Cô quay đầu nhìn lướt qua mấy cảnh sát đang đứng bên góc, thì phát hiện có khâu hằng. Trần Ngư đi qua hỏi về thương thế của Trần Dương. Anh Khâu, anh trai em bị thương ở đâu? Thì thì, bè mắn khâu hàng vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Rất nghiêm trọng sao? Không thể nào, bùa hộ mệnh của mau đại sư chắc chắn sẽ không để đại ca bị thương nghiêm trọng như vậy mới phải. Đạn trúng đạn ngay gần tim. Trước khi đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đang nói cho bọn họ chuẩn bị tốt tư tưởng. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh lão đại trúng đạn ngã xuống là lồng ngực khâu hàng lại khó chịu muốn nổ tung. Lão đại phục lớn mạng lớn, chắc chắn là không sao đâu. Một cảnh sát đứng bên cạnh, vỗ vỗ vài khâu hàng. Một nỗi bất an bỗng nhiên tràn lên trong lòng Trần Ngư. Khi tâm trạng cô còn đang rối bời, thì một trận gió âm khí trật thổi tới. Một quỷ sai mặc quần áo trắng bóng xuất hiện ở phía đầu hành lang bên kia. Trong nháy mắt nhìn thấy quỷ sai, cơ thể Trần Ngư dường như không kịp suy nghĩ gì về một cái chạy đến ngăn trước cửa phòng phẫu thuật. Thì thi! Mẹ Trần kinh ngạc nhìn con gái bỗng nhiên chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật. Thì Thì! Con, sao con lại đứng ở đó làm gì? Thị trưởng Trần thấy con gái răng tay như ngăn cản thứ gì đó, thì ngạc nhiên hỏi. Trần Ngư không để ý đến câu hỏi của cha mẹ, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Thiền sư, phiền cố tránh ra, tôi muốn vào dẫn hồn người chết đi. Quỷ sai đứng trước mặt Trần Ngư cất tiếng. Trần Ngư nhếch môi nhìn trong chọc vào quỷ sai, một bước cũng không rời. Anh đến đây làm gì? Tật nhiên là để dẫn hồn người chết đi. Quỷ sai nhìn thoáng qua cửa phòng phẫu thuật thời gian sắp đến rồi, mau cho tôi vào. ánh mắt trần ngư run lên, thân thể càng cứng, một bước cũng không nhúc nhích. cô không tránh ra, thì đừng trách tôi không khách khí. quỷ sai không ngờ lại có người ngăn mình không cho dẫn hồn người chết, lập tức quát lớn: đi ra! trần ngư gầm nhẹ một tiếng, linh lực trên thân lưu chuyển, cả người vẫn dứt chờ phát động. đây là không đợi quỷ sai ra tay, cô đã không kìm được mà đánh trước. quỷ sai đến đón là người mới. Tù vì không cao, căn bản không phải là đối thủ của Trần Ngư. Cảm nhận được linh lực mạnh mẽ trên người cô, quỷ sai cũng không dám lớn tiếng nữa. Không có cách nào cậu ta đánh công lại mà, chỉ có thể bình tĩnh ôn hòa khuyên. Người bên trong sắp chết rồi, nếu hôm nay tôi không dẫn anh ta xuống âm phủ thì anh ta sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Cô là thiên sư, chắc là cô biết điều này chứ. Tất nhiên là Trần Ngư biết. Vừa rồi quỷ sai bỗng nhiên xuất hiện, Trần Ngư ý thức được là quỷ sai đến câu hồn, nên điều khiển thân thể ngăn lại trước cửa phòng phẫu thuật. Cô cũng biết là mình không nên làm như thế, nhưng mà khi nội tâm của Trần Ngư còn đang tranh đấu, không biết nên làm thế nào, thì cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra. Trần Ngư vội nghiêng người tránh ra. Trần Dương Trần Dương được đẩy ra, mẹ Trần kích động nhào tới theo Trần Dương đẩy vào phòng hậu phẫu. Bác sĩ Con trai tôi thế nào rồi? Thị trưởng Trần hỏi bác sĩ Đội trưởng của chúng tôi thế nào rồi? Mồn đáng cảnh sát hỏi Chúng tôi đã gắp đạn ra Nhưng đạn đã, đã tổn thương tim của bệnh nhân Vậy nên... Bác sĩ không đành lòng nói Cho nên... Thị trưởng Trần lo lắng hỏi Bệnh nhân có khả năng mất đi sinh mình bất cứ lúc nào? Phải mặt bác sĩ xin lỗi Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức Mọi người đi gặp cậu ấy lần cuối đi Cái gì? Mắt thị trưởng Trần tối dầm lại Thị trưởng, trợ lý vội vàng đỡ thị trưởng Trần đang lào đảo muốn ngã. Tề mặt thị trưởng Trần sám ngắt, không thể tin nhìn về phía Trần Dương đang được đẩy đi. Ông không thể nào tin được, đứa con trai mà ông luôn tự hào sắp chết rồi sao? tìm ông như bị khuét đi một miếng. Ông nói bậy bạ cái gì đó, ông là đồ lăng băng. Khâu hàng kích động sông lên hét to, lại bị mấy người đứng bên cạnh đè xuống. Khi Trần Dương được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Ngư đã nhìn thấy sinh ký trên người anh trai mình. Đã tan rã một lượng lớn, sự thật này khiến cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Còn bao lâu? Trần Ngư nhìn về phía quỷ sai. Quỷ sai dẫn người, rồi mới định thần lại lấy điện thoại di động mở sổ sinh tử kiểm tra một lúc rồi nói. Còn 10 phút nữa. Chưa hết thời gian mà anh đã đến đây làm gì hả? Trần Ngư thở hồn hệt mắng. Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi thể hiện niềm yêu nghề không được sao? Quỷ sai cảm thấy mình vô cùng oan ức. Trần Ngư trừng mắt nhìn uy hiếp quỷ sai, sau đó mới chạy theo mọi người vào phòng bệnh. Dường như nếu quỷ sai không đi theo thì anh trai cô sẽ không phải chết. Quỷ sai do dự một chút, quyết định 10 phút sau rồi lại đi vào. Cái cô thiên sư này thật là hung dữ mà. Trần Ngư mới chạy đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng mẹ Trần tuyệt vọng gào thét. Không, không đâu, dường dường sẽ không sao đâu, còn trai tôi sẽ không sao đâu mà. Bà bình tĩnh một chút, thị trưởng Trần an ủi vợ. Đều là tại ông. Sao ông lại cho nó theo nghề cảnh sát chứ? Mẹ Trần trách móc chồng, xong rồi lại quay ra trách móc bản thân mình. Không phải, đều là do tôi. Nếu như không phải do tôi, làm lạc thi thi, nên từ nhỏ dương dương đã cố hết sức để thi vào cảnh sát. Thị trưởng Trần ôm vợ, bóng dáng cao lớn đĩnh đàng thường ngày, dường như gầy yếu đi rất nhiều. Trần Ngư nghe mẹ Trần nói thế thì sửng sốt. Thì ra, anh trai đi làm cảnh sát, là vì cô sao? Thi thi... Nghe được giọng nói quen thuộc, Trần Ngư ngẩng đầu nhìn, khi cô nhìn thấy hồn phách của Trần Dương đứng trước mặt mình không xa, hai mắt đột nhiên trừng to. Mặc dù anh biết là em có thể nhìn thấy anh, nhưng gặp nhau ở tình huống như thế này vẫn là một trải nghiệm mới lạ mà kỳ quái. Trần Dương nhịn không được mà cười lên một tiếng. Anh hay? Trần Ngư há to miệng, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Sau này, ba mẹ đành nhờ vào em. Trần Dương quay đầu nhìn mẹ Trần đang khóc đến sắp ngất đi và ba Trần hai mắt đỏ vàng tuyệt vọng, vẻ mặt vô cùng áy náy. Giọng nói Trần Dương khàn khàn, đồng ý với anh, "Em chăm sóc cho bà mẹ thật tốt nhé, cũng quan tâm đến mình nhiều hơn." Trần Dương giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Trần Ngư, "Mọi người đều đừng quá đau lòng. Thời gian đã hết rồi." Hai người còn chưa dứt lời, quỷ sai bỗng nhiên lại xuất hiện. Trần Ngư cực kỳ khó chịu nhìn quỷ sai. Còn, à, à, còn, còn một phút nữa. Quỷ sai không hiểu sao lại chột dạ nói. Đi... Trong phòng bệnh, bỗng nhiên vang lên tiếng còi trói tai. Mẹ Trần nhìn máy điện tâm đồ từ từ biến thành đường thẳng, tuyệt vọng nhào lên người con trai. Dường như chỉ cần ôm chặt lấy Trần Dương, thì anh sẽ không rời đi. Dương Dương, Dương Dương, con cố gắng chịu đựng đi mà, con đừng đi, con đừng bỏ mẹ mà. Trần Dương... Nước mắt thị trưởng Trần cuối cùng cũng rơi xuống, nhìn ba mẹ đau lòng muốn chết, trên gương mặt cương nghị của Trần Dương rơi xuống hai hàng nước mắt. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Trần Dương cảm thấy mình thật là người con mất hiếu. Chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé. Biết mình không còn thời gian, Trần Dương đỏ mắt, đi qua Trần Ngư về phía quỷ say. Khi anh sắp rút qua Trần Ngư, bỗng dưng Trần Ngư đưa tay ra, giữ tay anh lại. Trần Dương kinh ngạc quay đầu. Cô muốn làm gì? Quỷ sai luôn cảm thấy sắp sửa xảy ra chuyện lớn rồi. Trong mắt Trần Ngư hiện lên sự kiên quyết. Cô cắn răng một cái, tay trái lôi hồn phách của Trần Dương trở lại. Tay phải hướng về phía quỷ sai hô lên. Đứng yên! Hồn thể của quỷ sai bị giữ chặt không nhúc nhích được. Cậu ta hoảng sợ nhìn về phía Trần Ngư kêu lên. Ê, cô đừng có làm loạn nha! Thì thi, em định làm gì vậy? Trần Dương cũng vô cùng ngạc nhiên. Trần Ngư không trả lời. Cô dắt hồn phách của Trần Dương, chạy nhanh đến bên giường bệnh, sau đó đưa hồn phách của anh trở lại thân thể. Trước khi sinh ký của anh trai tàn đi hết, cô nhất định phải cứu được anh trở về. Ông nội, con muốn dùng cấm thuật. Tác giả có lời muốn nói. Nhân viên tiệm hết. Con bỏ học trung học đến đây làm quản trị mạng, chính là vì muốn được tham gia chiến đội. Ông ngô, vậy thì sao? Ba năm, con đã 19 tuổi rồi mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình. Vậy mà chiến đội Du lăng lại mời ông? Năm nay ta đã 69 tuổi rồi, nhóc con, cậu vẫn còn 50 năm đường đi nữa. Nhân viên tiệm nét, thân rất muốn đánh người. Chương 70 Cấm thuật Trần Ngư đem linh hồn của Trần Dương cưỡng ép đưa vào cơ thể, tiếp đó lại đưa tay cởi hết mặt nạ dưỡng khí trên mặt Trần Dương ra. Thi Thi, con làm gì vậy? Mẹ Trần thấy hành động xác thường của con gái thì kêu to. Làm gì ư? Trước khi đến đấy đâu? Thực ra Trần Ngư không có nhiều hứng thú với việc học cách trừ ma, trải qua 10 năm thời gian. Nếu kể đến thời điểm nào đó mà cô thấy học việc trừ ma thú vị nhất, thì chắc là khoảng vào kỳ nghỉ đông năm lớp 10 đó. Con lại làm bài tập bà, đừng làm nữa, ra ngoài với ông một chút đi. Ông Ngô lấy đầu thuốc võ gõ bàn của Trần Ngư. Con không đi đâu. Trần Ngư không thèm gần đầu, lật sách sang trang mới. Sao con cứ suốt ngày học bài rồi làm bài vậy? Thằng nhóc nhị mà bên cạnh học cùng con, mà đâu có học nhiều như con chứ. Ông Ngô khó hiểu. Vậy nên thành tích học tập của cậu ấy không tốt được như con. Trần Ngư đáp. Bình thường con đi học, không có thời gian cho nên ông không ép con. Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ đông mà. Không bằng con tranh thủ thời gian học tầm chút kỹ năng trừ ma của ông đi. Ông nội, con sắp thi tốt nghiệp rồi, không còn mấy thời gian đâu. Năm ngoái nghỉ đông và nghỉ hè, Trần Ngư đều theo ông Ngô ra ngoài. Nhưng năm nay không được. Xong thi tốt nghiệp rồi. Thầy chủ nhiệm nói là phải tranh thủ thời gian. Năm nào con cũng xếp thứ nhất mà, chẳng lẽ không thi đậu trường phổ thông trung học được ư?" Ông Ngô hỏi. "Con muốn đậu vào lớp chọn." Thầy giáo nói, "Thi vào lớp chọn thì mới có thể thi đậu trường đại học trọng điểm." Trần Ngư vừa nói vừa tính toán xong một đề toán, lúc này mới dành thời gian nhìn ông nội nhà mình. "Tới lại con học mấy cái thuật pháp kia thì có tác dụng gì chứ? Sao lại không có tác dụng? Con không cảm thấy rất oai hay sao?" Ông Ngô kích động nói. Con có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, hơn nữa còn có cả thuật pháp nữa. Vậy thì có lợi ích gì chứ? Trông thấy hồn ma cũng không thể nói cho người khác biết. Nếu không, người ta sẽ cho con là bị bệnh thần kinh, còn thuật pháp thì không thể dùng chết người bình thường, nếu không sẽ dính vào luật nhân quả. Mấy cái ông dạy con, trừ việc có thể siêu độ cho mấy hồn ma, đơn giản là chẳng có chút ý nghĩa nào. Trần Ngư phân tích. Với lại, siêu độ hồn ma không thể kiếm tiền, hơn nữa còn thường phải gặp ác ma không cẩn thận lại còn phải tốn tiền thuốc men nữa chứ. Còn không cảm thấy siêu độ hồn ma và tiêu diệt ác ma là đang giữ gìn hòa bình thế giới hay sao?" Ông Ngô hỏi. "Thế giới mà thiếu con sẽ trở nên nguy hiểm hơn sao?" Trần Ngư hỏi lại. Việc này, ông Ngô phát hiện từ khi con nhóc này lên cấp 2, ông không thể nói lại với con bé rồi. "Không thay đổi gì hết." Trần Ngư trả lời thay ông Ngô. "Thế giới thiếu đi người nào cũng đều không thay đổi gì cả, chúng ta siêu độ cho hồn ma Sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy, cùng lắm chỉ coi là người tốt làm việc tốt mà thôi. Làm chuyện người tốt làm việc tốt thì nghe kêu như vậy, nhưng có thể mang lại cho chúng ta cái gì đâu chứ? Người ta nhường ghế trên xe buýt còn có thể có lời khen, chúng ta đi bắt mà miệng gần chết nhưng có ai biết đâu? Với lại thế giới này nhiều người như vậy, tại sao cứ phải là con đi làm cái chuyện người tốt làm việc tốt này chứ? Còn nhóc chết tiệt kia, thầy giáo dạy con giá trị chân thiện Mỹ thì đâu hết cả rồi hả? Hiển nhiên là ông Ngô không muốn Trần Ngư nói ra những lời như thế. Tuổi còn nhỏ mà sao lại có ý nghĩ ích kỷ như thế hả? Con không nói việc người tốt làm việc tốt là không tốt. Lúc trước chúng ta gặp ác ma, chỉ cần là đang hại người, có khi nào con đứng quanh tay nhìn không? Chẳng qua là con cảm thấy, loại chuyện này chúng ta vẫn nên lượng sức mình thì hơn. Cũng không cần vì làm chuyện người tốt làm việc tốt. Mà tốn thời gian như vậy đi tăng tu vi, con còn có chuyện quan trọng hơn cần làm mà, con muốn học bài. Con muốn thi đại học, sau này còn phải làm việc kiếm tiền nữa. Thầy trừ ma cũng kiếm được rất nhiều tiền, ông Ngô nói. Làm một vụ trừ ma được 100 đồng, mực đỏ lá bùa, nến, trừ đi 60 đồng, còn lại 40 đồng đủ trả tiền xe, đi về cho hai ông cháu mình sao? Trần Ngư liếc ông nội nhà mình. Đó là vì ông không thể lấy nhiều tiền, ông Ngô nói. Đó là vì ông không thu được đi. Trần Ngư mới không tin ông nội nhà mình đâu, rồi sao con cảm thấy... Mấy thuật pháp trừ ma đối với cuộc sống, tương lai của con hoàn toàn không giúp ích gì, nên con muốn dành nhiều thời gian hơn vào việc học. Mấy bí quyết trừ ma con mới học được một chút ít bề nổi, con căn bản là chưa biết được những thuật pháp ông dạy con, nó lợi hại như thế nào. Vậy ông nói cho con xem, nó lợi hại như thế nào đi? Phải mặt Trần Ngư không tin tưởng được. Thuật pháp cao cấp có thể cải tử hoàn sinh, trực tiếp cướp người với Diêm Vương. Ông Ngô bị cháu gái chê vai mà không phản bác được. Vì bảo vệ sự tôn nghiêm của thầy trừ ma, ông nhất định phải kể thuật pháp này là cho con bé tâm phục khẩu phục mới được. Cải tử hoàn sinh Ngày đầu tiên con học thuật pháp, ông đã dạy con không được ỷ lại việc mình biết pháp thuật mà can thiệp vào sự sống chết của người khác, nếu không sẽ gặp sự trừng phạt của thiên đình. Trần Ngư nói, cho dù có bản lĩnh cải tử hoàn sinh nhưng mà bị trừng phạt của thiên đình, hay thôi, thôi con vẫn là không nên học nó đi. Ông không chỉ muốn con trừ ma bắt quái, gặp chuyện bất bình chẳng tha, mà lại còn muốn con chết thay người khác nữa sao? Sao con nhóc này mồm mép lại càng ngày càng lợi hại vậy trời? Ông Ngô thật là bực mình, cầm tổ thuốc trọt trọt lên chán Trần Ngư. Ông không có ý nói như vậy. Rõ ràng ông đã nói với con, nếu cải biến số mạnh trái ý trời sẽ bị sự khiển trách của thiên đình con gì? Trần Ngư vô tội nói, con phải xem đó là phương pháp gì? Ông Ngô nêu ví dụ. Thời xưa người ta chỉ bị cảm cũng có thể chết người, vậy người phát minh ra thuốc trị cảm sẽ bị khiển trách của thiền đình hay sao? Bác sĩ cứu được nhiều người như vậy cũng bị khiển trách của thiền đình sao? Cái này cũng giống như mấy điều ông nói sao? Trần Ngư hồ nghi nói, cùng Diêm Vương đoạt người thì phải dựa vào phương pháp, phương pháp hợp lý thì gọi là trị bệnh cứu người, không hợp lý thì gọi là cải mệnh trái ý trời. Vậy thuật trừ ma này còn có thể trị bệnh cứu người được sao? Trần Ngư tò mò hỏi. Cũng gần như thế, ông Ngô quyết định phải phục cập cho cháu gái nhà mình, nắm thật tốt những điều kỳ diệu của thuật pháp trừ ma. Trước tiên, ông hỏi con, trong giới huyền học định nghĩa như thế nào về người chết? Nhìn sinh khí, nếu một người đã không còn sinh khí thì đó là người chết, nhưng nếu như còn sinh khí, cho dù hồn phách có rời xa thân thể thì cũng không thể gọi là tử vong. Đúng vậy, nếu như con gặp một sinh hồn ly thể... Như vậy, khi con đưa hồn phách của người đó trở lại thân thể của người ta, thì tương đương với việc trị bệnh cứu người. Không phải ông nói là thuật pháp này tất cả các thiên sư đều biết sao? Với lại, thuật pháp của môn phá chúng ta tương đối đặc biệt, sát khí quá nặng, coi như là ra tay đưa người ta trở về, nhưng đồng thời cũng lưu lại di chứng cho người ta. Cho nên, phương pháp này vẫn nên để cho thiên sư khác đi làm thì hơn. Chúng ta không nên làm thuật pháp này, cũng đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Trần Ngưu chân thành đề nghị. Nhưng... Thiên sư khác không có bản lĩnh đi âm phủ đoạt sinh hồn. Ông Ngô vành báo nói. Hả? Đi âm phủ đoạt sinh hồn? Trần Ngư kinh ngạc nói. Đúng thế. Ông Ngô đắc ý. Chỉ cần tu vi của con đủ điều kiện. Cho dù sinh hồn đã nhập xuống âm phủ, con cũng có thể đi âm phủ đưa người ta về. Ý, cái này nghe có vẻ hay này. Cuối cùng Trần Ngư cũng cảm thấy có hứng thú. Không chỉ có vậy. Người có sinh hồn ly thể, phần lớn đều là số mệnh của người đó chưa đến mức tận cùng. Mà số mệnh chưa đến đường cùng thì cứu trở về cũng không có gì quá kỳ lạ. Chẳng lẽ là còn có điều càng kỳ lạ hơn nữa? Trần Ngư hỏi. Tất nhiên rồi, ông ngu ra vẻ thần bí. Cho dù trên sổ sinh tử đã viết tên của người đó, chúng ta cũng có biện pháp đoạt lại. Làm sao mà đoạt lại được ạ? Trần Ngư không tin hỏi. Tất nhiên là đoạt lại sinh khí. Trong quá trình một người chết đi. Sinh khí bị tam giá cũng phải trải qua một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần hôn của người đó không đi xa, mà con lại có thể thu hồi ngay lập tức sinh khí của người đó đang bị tam giã, thì người kia có cơ hội sống lại một lần nữa. Đây không tính là cải mệnh trái ý trời sao? Trần Ngư hỏi.